hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 157 xuất chinh. Esher. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz -au khi đạt thành hiệp nghị. Diệp Ly cũng hào phóng cho Hàn Minh Nguyệt có được tự do trong giới hạn nhất định. Cũng nể mặt Hàn Minh Nguyệt mà không sai người nhìn chằm chằm Tô Tuyết Điệp một tấc cũng không rời nữa. Nhưng cũng hạn chế tự do của nàng ta ở trong một cái sân nho nhỏ Hàng Minh Nguyệt là người thông minh Đương nhiên biết phải làm sao mới tốt nhất cho mình và Tô Tế Điệp Quả thật trấn Nam Vương rất coi trọng Hàng Minh Nguyệt Nhưng đó là bởi vì thế lực và tài phú mà Hàng Minh Nguyệt nắm giữ trong tay Mà bây giờ Hàng Minh Nguyệt chỉ còn hai bàn tay trắng Thì chỉ sợ sẽ trở thành chỗ cho trấn Nam Vương phát tiếc lửa giận mà thôi Với tô tuế điệp Hàng Minh Nguyệt vẫn rất rõ ràng rằng Vô luận là mặt tu nghiêu hay diệt ly thì cũng sẽ không nhẫn nại quá nhiều với nàng ấy Cho nên nếu như Hàng Minh Nguyệt muốn tô tuế điệp được an toàn Thì biện pháp tốt nhất chính là Tự mình phải trông chừng nàng ấy thật kỹ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 Chi Ly một lần nữa đang gần đến trước mắt Ba ngày sau, tin tức sang hạ bị vây một lần nữa lại truyền đến Mặt tu nghiêu lặng lặng nhìn cô gái uyển chuyển dịu dàng ngồi ở bên cạnh Trong đôi mắt mang theo ái nấy và quyến luyến thật sâu 70 vạn đại quân mặt gia quân đã sẵn sàng chiến đấu Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời Hắn lại do dự trước khi cất bước lên đường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 Nhẹ giọng nói chàng nên lên đường rồi Chàng yên tâm Vô luận tính dương và gian hạ Hay cả Tây Bắc Thì ta cũng sẽ bảo vệ thật tốt thay chàng Mặt tu nghiêu đưa tay ôm thật chặt nàng vào lòng Trong ánh mắt hầu như chưa bao giờ rơi nước mắt Lại hơi ơn ướt và đỏ lên Nhưng hắn lại không muốn để cho vợ của hắn phát hiện mềm yếu chút lát này của mình. Có khi, yêu cũng không cần phải nói ra. Có đôi khi, có một số hành động còn biểu đạt sâu sắc hơn những lời yêu thương trên miệng kia. A liệt! Diệp Ly mém môi, nhàn nhạt cười yếu ớt, dơ tay lên ôm lại hắn chàng không tin ta sao. Mặt tu nghiêu lắc đầu.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 Nếu như ta nhận định một người thì sẽ hy vọng được cùng sống vai với hắn Mặt tu nghiêu ôm chặt nàng vào trong lòng Bức mãn nói nàng chưa từng nút ở dưới cánh chim của ta Nhưng mà Bản vương luôn mong đợi cùng sống vai với A đi hết cuộc đời Tiễn mặt tu nghiêu đi Diệp Ly đứng ở trên cổng thành tín dương Nhìn bóng ảnh càng ngày càng xa kia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 Phượng Chi Giao trầm mặt trong chốc lát, chắp tay nói mặt tướng lĩnh mệnh. Nhìn Phượng Chi Giao xoay người đi, Hàng Minh Nguyệt cười khen. Sư nay Phượng Tam kiêu ngạo, ngoại trừ tu nghiu, thì lời của ai cũng không nghe. Không nghĩ tới lại tâm phục khẩu phục vương phi như vậy, không chỉ có Phượng Chi Giao, cho dù là hắn. Thì cũng sợ hãi khí phách và quyết định của cô gái chưa đầy 20 tuổi trước mắt này ở trong lòng Cũng rốt cục hiểu được vì sao mặt tu nghiêu luôn lãnh tâm lãnh tình lại coi trọng vị định vương phi này như vậy Một cô gái như vậy cũng đủ để cho kiêu hùng hào kiệt trên thế gian say mê bái phục Đưa mắt nhìn Diệp Ly đi xuống thành lâu Hàng Minh Nguyệt nhìn về phía nào đó của thành lâu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 Đơn giản chỉ vì nàng là Diệp Ly mà không phải bởi vì nàng là định Vương Phi Diệp Ly quay đầu lại cười nhạt nói Phượng Tam có việc gì thế Phượng Chi Giao Cao Mày nhìn sắc mặt hơi tái nhật của nàng Lo lắng nói hình như mấy ngày nay thân thể của Vương Phi không được khỏi Có cần để cho đại phu xem hay không Diệp Ly lắc đầu Nói hơi mệt một chút thôi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 Trong tay vương gia cũng chỉ có hơn 50 vạn nhân mã căn bản không thể đối phó với quân địch từ ba phía. Huống chi còn phải đề phòng vị trong kinh thành kia ra ám chiêu sau lương. Hiện tại vương gia cần ướm phó bao nhiêu người? Ít nhất 80 vạn. Phượng chi giao trầm giọng nói. Diệt ly cười lạnh một tiếng nói không phải đề phòng hắn ra ám chiêu nữa. Mà hắn đã ra chiêu rồi Nam Chiếu là nước nhỏ Binh lực tổng cộng sẽ không vượt qua 30 vạn người Mặt cảnh Lê ở Nam Phương phải đề phòng mặt cảnh Kiều Nên tối đa cũng chỉ có thể nặng ra 20 vạn người Về phần Tây Lăng Quân dội trực thuộc của Lôi Đằng Phong cũng sẽ không vượt qua 20 vạn người Phượng Chi Giao khẽ biến sắc nói trước mắt còn không có tin tức minh mã đóng ở các nơi trong đại sở tham chiến, nói cách khác. Mặt cảnh kỳ ôm thầm dấu ít nhất mấy chục vạn nhân mã. Diệp Ly khẽ nhắm mắt khẽ thở dài mặt cảnh kỳ đã quyết định muốn tiêu diệt định vương phủ và mặt gia quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyền